Thứ nhất, tôi không có cha mẹ, tôi lấy đất trời làm mẹ cha mình. Đây là những lời nói của một con người. Con người là một phần của thực tại chế định, Samutisatcha, hay còn gọi là Tục Đế, Panyati. Người đó có cha mẹ, tôi chưa bao giờ gặp một người nào không có cha mẹ cả. Nhưng đây là con người ở trong thơ ca Ông có cha mẹ Nhưng ông không nói đến họ Ông muốn nói rằng Ông xem trời và đất như cha mẹ mình Đây là một lối nói ẩn dụ Nói ngắn gọn Thì trời và đất chính là tự nhiên Nếu bạn suy nghĩ về nó một cách sâu sắc Bạn sẽ hiểu rằng Chúng ta đã từng lăn trôi qua Không biết bao nhiêu kiếp sống Và đã từng có vô số cha mẹ Chúng ta mang một món nợ sinh thành quá lớn Đối với cha mẹ chúng ta trong kiếp sống này Và cả với cha mẹ trong vô số kiếp quá khứ Nhưng có ai trong số đó Mà chúng ta có thể nói là cha mẹ của mình Trong cả vòng luân hồi dài đằng đẵng này Điều đó là không thể có Chúng ta luôn luôn thay đổi cha mẹ Và đôi khi chúng ta lại có cha mẹ là những người đã từng là cha mẹ của chúng ta trong những kiếp quá khứ Ở thành phố Yangon này có một người đàn ông Sau khi chết, ông ta tái sanh trở lại làm con của con trai mình Lúc đó con dâu đã trở thành mẹ và con trai đã trở thành cha của ông ta Hãy xem, cuộc đời và vòng luân hồi này có những điều không thể tin được như vậy đấy. Thật là kỳ lạ và thâm sâu. Nếu chúng ta hiểu được những điều này, nó sẽ khiến chúng ta đối xử với nhau tốt đẹp hơn nhiều. Vòng sanh tự luân hồi này dài đến mức Đức Phật nói rằng không có một chúng sanh nào mà chưa từng là bà con, họ hàng, thân thích của chúng ta cả. Nếu chúng ta có một cái nhìn sâu sắc về vòng sanh tử luân hồi, hẳn là chúng ta sẽ đối xử với nhau một cách trân trọng và nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ hiểu và tha thứ được cho nhau nhiều hơn, kiên nhẫn với nhau hơn và biết làm việc vì lợi ích của người khác hơn. Nếu không có một thái độ như vậy, con người chúng ta sẽ trở nên rất ngạ mạn. Chúng nó, tôi, cao, thấp và rất nhiều cách phân biệt đối xử khác Hãy cố gắng thấu hiểu thế nào là cuộc đời và vòng luân hồi này Để mà chúng ta có thể nuôi dưỡng một tấm lòng trân trọng lẫn nhau Không khinh rẻ, coi thường một ai cả Một người bạn của tôi kiếp trước vốn là một phụ nữ bị chết trong một ca đệ khó trong kiếp này người đó lại tái sanh lại là một người đàn ông bạn thấy đấy bạn cũng có thể là một người phụ nữ bây giờ một người đàn ông ở kiếp sau vân vân và còn tiếp tục như thế nữa có một bà cụ già chết đi và tái sanh làm đứa cháu trong chính gia đình ấy Khi thằng bé đã đủ lớn khôn Để hiểu biết mọi việc Thì nó bắt đầu cư xử Nói năng Cứ như bà cụ già Ở kiếp trước của nó Nó nhận ra những ngôi chùa Và những đồ vật Nó đã từng cúng dường trong kiếp trước Khi nó nhìn thấy lại Những thứ đồ ấy Và khi xem ảnh bà cố của nó Thì nó nói rằng Đây chính là tôi Trong kiếp trước là một bà cụ già nó đã rất muốn được trở thành đàn ông đó là lý do tại sao kiếp này nó được sanh làm đàn ông dĩ nhiên là như thế bạn có nghĩ là những sự kiện này thật thú vị và thật đáng sợ không điều đó có làm thay đổi cách nhìn của bạn về mọi việc không vậy hãy đối xử với mọi người trong sự hiểu biết về vòng sanh tử luân hồi này trong kiếp sống này hình dáng bên ngoài và cơ thể của bạn được cha mẹ bạn ban cho xong để được sinh ra trong gia đình cặp cha mẹ này thì điều đó lại được quyết định bởi nghiệp của bạn karma nghiệp của bạn tạo cho bạn tâm tái sanh này patisandhi tâm tục sinh hoặc kiếp sinh thức Cha mẹ bạn không thể cho bạn được điều đó Tất nhiên bạn cũng phải có một mối liên hệ nào đó với cha mẹ bạn trong một kiếp quá khứ nào đó rồi Nghiệp có nghĩa là nghiệp thiện Và nghiệp bất thiện Chứ không phải có một đấng toàn năng nào mà bạn không hề biết đến Sẽ thao túng, giật dây bạn theo ý muốn của ông ta Đó chỉ là những nghiệp thân, kaya kamma nghiệp khẩu, vachikama và nghiệp ý, kamma mà bạn đã giao tạo trước đây. Mỗi một tâm xảy ra, dù đó là tâm tốt hay tâm xấu, cũng đều để lại một tính chất nào đó. Mặc dù cái tâm thể hiện tính chất đó từ thân nó đã diệt mất hay đã tan hoại, hoặc biến mất nhưng tính chất của nó thì vẫn còn để lại đằng sau theo cách này hay cách khác nó sẽ còn hiện hữu ở trong những tâm sanh khởi tiếp sau đó điều này thật là sâu sắc và khó hiểu Đức Phật nói rằng kamma vipaco achingteyo nghĩa là nghiệp và quả của nghiệp là những điều bất khả tư nghị không thể nghĩ bàn. Điều này nằm ngoài khả năng hiểu biết của tư tưởng. Nó đòi hỏi phải có một loại trí tuệ cao hơn mới có thể nắm bắt và hiểu được nó. Một hành động về thân khẩu ý của chúng ta (kaya kamma, quachi kamma, mano đều mang tính chất thiện hoặc bất thiện. nghiệp thiện (kusala kamma). hoặc nghiệp bất thiện, akusala kamma là những đặc tính của tự nhiên. Chúng không phải đơn thuần chỉ là những khái niệm hay ý tưởng. Tôi muốn các bạn hãy hiểu điều này một cách thật sâu sắc. Không phải vì chúng ta nghĩ điều này là thiện mà nó sẽ trở thành thiện. Cũng không phải chúng ta cho điều kia là ác mà nó trở thành ác. Chúng chỉ là Các đặc tính của tự nhiên Chẳng phải vì bạn quyết định rằng ớt phải có vị ngọt Mà làm cho ớt trở thành ngọt được Cái gì tự nhiên Nó đã là cay Thì luôn luôn nó vẫn cay Như vậy, hiểu theo cách đó Thiện là bản chất hay đặc tính Của các trạng thái tâm cao thượng, Những đặc tính mang lại sự hạnh phúc Là những trạng thái tâm trong sáng và thanh tịnh Thậm chí khi chúng ta vừa làm một việc thiện Chúng ta liền cảm thấy hạnh phúc và bình an ngay lập tức Bất thiện là những điều hạ liệt, phù phiếm, không trong sạch Và luôn thiêu đốt, đau khổ Chúng mang lại những rắc rối và là nguồn gốc của khổ đau nếu bạn nhìn vào trong tâm mình mà cảm thấy tâm mình trong sáng thanh tịnh và bình an là khi đó thiền pháp đang có mặt nếu tâm cảm thấy buồn khổ thiêu đốt nóng nảy hung bạo khô cứng hà liệt thì khi đó bạn không cần phải hỏi cũng biết là trong đó đang chứa đầy những điều bất thiện Tất nhiên, chúng ta khó có thể nhận diện được ngay tức khắc Những thiền pháp hoặc bất thiền pháp vi tế sanh khởi trong tâm Tuy nhiên, nếu niệm Sati và định Samadhi của bạn tốt Bạn sẽ thấy được những tâm thiền và tâm bất thiện vi tế này Một số người hỏi Bạch Ngài Ngài bảo chúng con phải tránh niệm nhưng làm thế nào để biến chánh niệm này trở thành thiền pháp. Họ cảm thấy khó có thể hiểu được ngay vấn đề. Khi tâm chánh niệm trực tiếp về một đối tượng nào đó trong hiện tại, hành giả sẽ không còn suy nghĩ gì nữa. Nếu bạn thực sự chỉ hay biết một cách trực tiếp sẽ không còn tư tưởng. Nếu tâm chánh niệm mạnh tâm tham, lo bắt, loại thô sẽ không còn san khởi trong tâm được nữa nếu tâm chánh niệm thực sự mạnh thì sẽ không một tâm tham nào có thể còn lại trong tâm khi đó cũng không còn sân, đô sát không còn ngã mạn mana ghen tỉ, ít sát, hiềm hẳn, macharya, trào cự, uttachat, hối quá, kukuchat hôn trầm thủy miên tinamitta và nghi ngờ wichiticha gì nữa hãy tưởng tượng xem một nội tâm hoàn toàn không phiền não sẽ tuyệt vời đến mức nào nó thực sự trong sáng bình an và sáng suốt người đã thực hành thiền lâu rồi sẽ biết rất rõ điều này khi bạn luôn có chánh niệm trong mọi lúc tâm bạn sẽ luôn cảm thấy mạnh mẽ và đầy sức sống rất trong sáng và an lạc bạn cảm thấy nội tâm mình đang thực thanh tịnh và cao thượng hãy cố gắng niệm tưởng đến đức phật mỗi khi bạn cảm thấy tâm mình đã thoát khỏi các phiền não khi đó bạn sẽ thoáng hiểu được thế nào là đức phật bạn không thể nói là mình đã biết về Đức Phật chỉ vì bạn đã đọc về Ngài trong sách vở chỉ khi bạn niệm tượng đến trạng thái tâm của Đức Phật khi chính bạn đang chứng nghiệm được một nội tâm sạch bóng phiền não khi đó bạn mới thoáng hiểu qua được về Ngài và bạn sẽ thấy chính mình đang tính ngưỡng Ngài biết bao chỉ khi nào bạn đã tự mình trực tiếp chứng nghiệm được một nội tâm không phiền não thì khi đó bạn mới thực sự hiểu được sự cao thượng của một nội tâm như vậy đó là lý do tại sao chánh niệm lại là một thiền pháp một tâm thiền có rất nhiều điều chúng ta không thể biết về đức phật nhưng nếu bạn chỉ cần biết một điều này thôi bạn có thể thấy được ngài Có những lúc chính tôi đã kinh nghiệm được điều này, khi tâm tôi cảm thấy thực sự thuần khiết, thanh tịnh và trong sáng, tôi nghĩ rằng ngay bản thân mình còn có thể cảm nhận được sự an lạc và trong sáng đến vậy. Thì mình cũng có thể đoán được một chút gì về sự trong sáng, tĩnh lặng và thanh tịnh, thuần khiết mà Đức Phật cảm nhận sẽ như thế nào. Tâm tái sanh, tạng, tâm tục sinh hay kiếp sanh thức bị tác động bởi nghiệp. Nghiệp là quy luật tự nhiên, không chỉ mỗi là khái niệm hay ý tưởng. Một tế bào từ người cha và một tế bào từ người mẹ kết hợp lại để trở thành một tế bào hoàn chỉnh khác. Tế bào này lại tự nhân lên nhiều lần. và nó phải cần đến chất dinh dưỡng ahara <cười> không có dinh dưỡng thì nó không thể tự nhân ra được dinh dưỡng cũng là một thành phần của tự nhiên sau đó nó cần phải có nhiệt độ thích hợp ở trong tử cung của người mẹ không được quá nóng cũng không quá lạnh nghiệp kama tâm chích ta nhiệt độ utu Và dinh dưỡng Ahara là nguyên nhân chúng thuộc về tự nhiên Không có ai sáng tạo ra điều này Theo ý muốn của họ được cả Nếu bạn hỏi có phải cha mẹ tạo ra không Thì câu trả lời vẫn là không Tuy nhiên bạn có thể nói rằng Tất cả đều được kết nối và liên quan với nhau Mặc dù không có một nguyên nhân nào là duy nhất nó xảy ra bởi vì tất cả các điều kiện nhân duyên thích hợp đã hồi đủ tất cả nhân duyên đều là những định luật của tự nhiên thế nên nếu bạn suy nghĩ về nó thật cẩn thận và sâu sắc tôi không có cha mẹ tôi lấy đất trời làm mẹ cha mình điều đó có ý nghĩa thực sự thâm sâu và vi diệu